Đứng chờ sẵn trước cửa Ông đi một mình Quần jean Áo thun Khoác thêm cái jacket mỏng màu nhạc Cố ý tạo cho mình cái dáng vẻ Vừa thời trang vừa thoải mái Thấy xe trường chạy vào parking Hoàng cảnh Thọc hai tay vào túi quần Rồi mở tiến ra Ông mở cửa cho Judy, Chăm chăm nhìn nàng Rồi lại ngó sang phía trường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 Vì ông vẫn cứ tưởng nàng giận ông mà bỏ hát Ông già giặt gọi chuyện mẫu đã tìm em đấy Lúc nãy anh điện thoại Tại đằng nhà, em Để mời em đi ăn sáng mẫu nó mới cho anh biết là em không có nhà Dù đi im lặng không nói gì Mãi tới lúc sắp bước vào quán nàng mới bảo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 Từ sau quầy tiến ra, tươi cười, thăm hỏi ông một câu thủ tục. Rồi đưa ông vào trường, lại ngồi chung với Hiên, cùng Judy, ở cái bàn sâu phía trong, sát lối vào phòng vệ sinh. Hoàng cảnh trao cho Judy tờ mơ nguy. Nhìn thoáng khuôn mặt đầu rẫy và đôi mắt ngấn lệ của nàng rồi cúi xuống, ném tiếng thở dài, Hiên vừa lau đũa vừa hỏi. Mấy người kia có đến không anh cảnh?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 Hậu Tiến lại quầy bếp và đáp Vâng Nó đi lúc 9 rưỡi Hình như ông chủ phòng trà lại đón Anh uống cà phê đi Em xin ăn gói mì được rồi Anh quan mì không thì em nấu luôn Phan Gấp tờ báo Trên bàn lại và bảo Cô ăn đi Anh sợ mì gói lắm rồi Hồi Hai vợ chồng còn đi học Ngày nào cũng ăn